Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UD.org, Chương 811, Muốn Cùng Hắn tạo Tiểu Nhân Hay, Nghe Vậy Trên Mặt Tịch Hạ Lộ ra nụ cười vui vẻ cảm ơn Tứ Thúc, Lão Tứ Nhìn Nàng Cười Rồi, Rất vui vẻ yên tâm chỉ cần có thể để cho trong lòng ngươi tốt hơn điểm tứ thúc làm cái gì đều đáng giá Tịt hạ rất cảm kích tứ thúc ngươi đối với ta thật tốt Lão Tứ Thành Khẩn nói Ta biết ngươi gì văn trong lòng là quan tâm nhất ngươi Nàng cũng là không có cách nào mới đưa ngươi đưa ra nước ngoài Đưa ngươi đi ra ngoài cũng là vì bảo vệ ngươi Ngươi phải hiểu nàng Trong lời nói của hắn Khắp nơi bảo vệ tống thường văn, rất sợ tịch hạ đối với tống thường văn có ngăn cách. Tịch hạ cười một chút đầu, ta đương nhiên lý giải gì văn, nàng cho ta làm đã đủ nhiều rồi. Lão tứ than thở trong giọng nói nhiều hơn một tia thương tiếc, đúng vậy, nàng cả đời này cũng không dễ dàng vô cùng. Tịch hạ nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn, hỏi, tứ thúc ngươi như vậy đi theo ta gì văn cả đời, không có hối hận qua sao? Lão tứ lắc đầu một cái cho tới bây giờ không có hối hận qua. Tịch hạ mỉm cười. Bên cạnh gì văn thật may có ngươi. Lão tứ khờ khờ cười cười, có chút ngượng ngùng, không có nhận nói. Chỉ dâu tối nay sao rất nhiều. 9 giờ dưới tối, Lâm Ý Thiền đúng hạn nhận được cố niệm dai tin tức. Nhìn xong tin tức nội dung, nàng lập tức nghĩ đến nàng tối hôm qua phát vòng bằng hữu, như vậy xác định cho nàng phát tin tức chính là cố niệm thâm. Nàng hai tay cách khởi động máy tính bàn phím, thân thể lười biến lùi ra sau, cười cho cố niệm thâm trả lời thư. Ngươi không phải là trở về trường học sao? Cố niệm sai, thâm. Trường học cũng có thể nhìn thấy sao? Lâm ý thiện. Dự báo thời tiết nói thành phố A mấy ngày nay liên tục mưa lớn buổi tối có sao Tên khốn kiếp này đần độn nói dối cũng muốn làm đủ chuẩn bị Cố niệm thâm Trong lòng có quang, nhắm mắt lại đều là sao Phi Lâm ý thiện cười ra tiếng, nàng hỏi Lúc nào trở nên như vậy văn nghệ văn nhã Cố niệm thâm không thấy lời nàng nói, rời đi đề tài ngươi đang làm gì Lâm Ý Thiền Công tác Cố niệm thâm Ngươi đừng công tác, ta hố anh ta tiền nuôi ngươi Lâm Ý Thiền Cách này người không biết xấu hổ Trang em gái của hắn trang viền rồi Còn lắp đặt hữu mô hữu dạng. Nàng mang theo tâm tình trả lời Tiền của anh ngươi tràn đầy cặn bã mùi vị Ta ghét bỏ vô cùng Cố niệm thâm Nói như ngươi vậy, anh ta sẽ thương tâm Lâm Ý Thiền Hắn vô tâm, sẽ không đả thương. Cố niệm thâm. Đừng nói như vậy ai, anh ta quái đáng thương, tâm linh nam nhân cũng là rất yếu ớt. Lâm ý thiền. Ngươi một cái độc thân chó, liền tay của nam nhân đều không có sắt lấy, còn biết tâm linh nam nhân là yếu ớt. Hắn đau lòng cay sấm, tối hôm qua còn đi ăn bún tay. Nàng tin tức phát ra ngoài sau, một hồi lâu cố niệm dai mới đáp lại tin tức. Chỉ dâu lời này của ngươi nói ta đây liền không đồng ý rồi ta là quý tộc cho dù là loài chó độc thân cũng là một thứ cô lăng ngươi tại sao phải dùng độc thân chó xưng hô ta lâm ý thiện nhìn xong cái tin tức này cau mày nghi ngờ giọng điệu này làm sao có chút thật sự cú niệm dai cảm giác cú niệm thâm trò chuyện thật hăng say nha que chát cứng bách hạ tuyến ở khác trên thiết bị ghi danh Nhất định là cố niệm dai Hắn lập tức gọi đến số của cố niệm dai Đợi nàng nghe Hắn tức giận hỏi Cố niệm dai ngươi làm gì đăng nhập que chat? Cố niệm dai khí thế có chút không thua với hắn Ngươi dùng thời điểm sẽ không theo ta lên tiếng chào hỏi Ta nào biết ngươi tại đăng nhập Hận xong Nàng còn uy hiếp Ngươi muốn xấu với ta nữa Ta không cho thua ngươi rồi Cố niệm thâm sù lung muộn thời gian tự học, chương cảnh ngộ mặc kế ngươi rồi sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Muốn cùng hắn tạo tiểu nhân ba. Lời này nhất định là phải đi tìm chương cảnh ngộ tới trị nàng. Cố niệm dai suy nghĩ, không có về lại cố niệm thâm nói trực tiếp cúp điện thoại, dùng tin nhắn cho trương cảnh ngộ phát tin tức. Lão sư, anh ta nhất định phải tìm ngươi để ý tới dạy ta, ngươi không nên nghe hắn rực dây. Một lát sau trương cảnh ngộ mới trở lại tới. Anh ngươi mà nói, ta vẫn là phải nghe, giáo dục tốt ngươi, là chúng ta cùng chung mục tiêu. Cố niệm dai sống lưng chợt lạnh. Nàng là gặp qua Trương Cảnh Ngộ đối phó bản lãnh của nàng. Chỉ có nàng không nghĩ tới, không có hắn không nghĩ tới. Vội vàng rất chân chó trả lời. Ngươi là đẹp trai nhất lão sư, lão sư giỏi nhất. Trương Cảnh Ngộ. Bảo bảo, ta không đẹp trai, ta là cầm thú, đây là ngươi nói. Cố niệm sai, em. Trương Cảnh Ngộ. Bảo bảo. Đột nhiên kêu để cho cố niệm dai cảm giác rất ôn nhu, nàng có chút mộng, ngang. Trương cảnh ngộ, ngươi đến dưới lầu tới, đến dưới lầu đi. Cố niệm dai cau mày, nghi ngờ hỏi, làm gì? Coi như suy nghĩ cách gì giáo huấn nàng, cũng muốn đợi ngày mai ban ngày đi cách này giữa đêm. Trương cảnh ngộ, có ăn ngon nhìn thấy ăn ngon, Cố Niệm Gai động tâm, nhưng lại rất cảnh giác. Xác định không phải là bài thi. Trương Cảnh Ngộ, không phải. Cố Niệm Gai vẫn là không yên lòng, vậy nếu là bài thi làm sao bây giờ? Trương Cảnh Ngộ, ngươi liền nói cho toàn trường, ta đêm hôm khui khoang trêu đùa nữ học sinh. Cố Niệm Gai nhìn thấy Trương Cảnh Ngộ tin tức, có một loại hiểu ra cảm giác. Nàng lúc trước làm sao không nghĩ tới như vậy biện pháp tốt. Luôn là bị tên cầm thú này kêu tới phòng làm việc làm bài thi đủ loại khi dễ, nàng làm sao lại chưa từng nghĩ bêu xấu hắn. Nàng không lo lắng nữa, lập tức hành động. Được. Cái này trả thù thật là áp độc tốt ra sức. Sau đó cầm thú nếu là dám lấn áp nàng, nàng liền cắn ngược lại, nói cho hiệu trưởng lên pho zoom trường học. Nói hắn quấy rối tình dục nàng Cách điểm này đại đa số người đều nghỉ ngơi Phòng ngủ lầu rất an tĩnh. Đi xuống lầu một trận gió thổi qua tới Cố niệm sai run lẩy bẩy Che kín trên người đầu ngủ đơn bạc Mở cửa mới nhớ nay trời mưa rồi Nhiệt độ giảm xuống rất nhiều Nàng hai tay ôm lấy ngực Đứng ở cửa nhìn Quen thuộc nam người thân ảnh Bước nhanh hướng nàng đi tới bên này Nàng cười nhanh đón trương giáo sư Một lòng đều tại trương cảnh ngộ cho nàng mang theo ăn cái gì phía trên. Trương cảnh ngộ đến trước mặt nàng, không nói hai lời trực tiếp đem trên người thu phục tẩy ra dựng ở trên người nàng, sau đó thấp giọng khiển trách. Làm sao không mặc quần áo rơi xuống. Cố niệm dai cười hắc hắc nói. Không biết bên ngoài gió lớn như vậy. Trương cảnh ngộ cau mày. Mưa ngươi không biết. Hắn nghiêm túc cùng nghiêm túc để cho Cố Niệm Sai có chút sợ hãi, mỗi lần vào lúc này, nàng đều trước yếu thế, chu mỏ giọng nũng nịu, "Ta quên sao?" Sau đó nàng lập tức nói sang chuyện khác, "Ăn ngon ở nơi nào chứ?" Ánh mắt ở trong tay của Trương Cảnh Ngộ tìm khắp nơi. Trương Cảnh Ngộ bất đắc dĩ than thở, "Thật muốn đưa cho ngươi một chồng bài thi." Hắn hai tay chống trên căn bản chưa ăn. Cố Niệm Sai trở mặt, tên lường gạt Nàng xoay người muốn đi chương cảnh ngộ đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng kéo nàng ở chỗ này. Cố niệm dai bị hắn kéo vào, một cổ mùi rượu nhào vào cố niệm dai trong mũi, ngươi uống rượu. Nàng còn lần đầu tiên thấy uống rượu chương cảnh ngộ. Tại nàng trong ấm tượng, chương cảnh ngộ chính là cái loại này rất đúng quy đúng cổ lão sư chờ già rồi cũng là cái loại này rất phong kiến thầy giáo già. Cả đời đều là một cách lão phong si. Chương 6. Buổi tối thấy, không nghĩ tới hắn cũng biết uống rượu, nàng thật sự rất kinh ngạc. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 813. Muốn cùng hắn tạo tiểu nhân 4. Chương cảnh ngộ gật đầu, mấy người bạn học, uống một chút. Trời mưa trường học đèn đường áng đèn đều cảm giác phá lệ áng, cố niệm dai nhìn lấy hắn, phát hiện hắn thâm thúy đôi mắt cũng đang nhìn nàng. Nàng xem không hiểu tâm tình của hắn, chỉ biết hắn lừa nàng, không cho nàng mang thức ăn, ngươi đây là ăn xong tới cùng ta lấy le, ta muốn đi lên lầu. Nói lấy nàng đem trên người Âu phục cầm lên trả lại trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ đưa tay nhận lấy. Sau đó lại khoác đến trên người Cố Niệm Gai. Hành động này là rất lịch sự, Cố Niệm Gai lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, hôm nay làm sao tốt với ta như vậy? Lại còn đem quần áo của hắn phủ thêm cho nàng, căn bản không phải là nàng trong ấn tượng Chương Cầm Thú. Chương Cảnh ngộ có chút tức giận, sợ ngươi đi học giáo diễn đàn nói ta trêu đùa ngươi. Cố Niệm Gai chu mỏ nhếch ngang tới, biết sợ sẽ được. Lần sau không muốn tùy tùy tiện tiện khi dễ ta, nếu không ta cứ làm như vậy. trương cảnh ngộ gật đầu, được. Nhẹ nhàng một tiếng, mang theo điểm giọng mũi. Trong đó cưng chiều cú niệm dai dĩ nhiên là nghe không hiểu, nàng nói. Chưa ăn rất mất hứng, ta đi lên lầu quần áo chính ngươi mặc lên đi. Nàng một lần nữa muốn bắt quần áo trả lại trương cảnh ngộ. Lần này trương cảnh ngộ trực tiếp bấm tay nàng, ngăn cản nàng. Sau đó thuận thế nắm cổ tay của nàng, đem nàng hướng cửa trường học sắt. Đây là giáo cửa nam. Vừa đi vừa nói. Đã chế thế này, túc quản A-Z khẳng định không cho ngươi mang theo đi ăn, ăn ở trên xe, ăn xong trở về. Cố niệm sai lúc này mới nhớ tới túc quản buổi tối quản đặc biệt nghiêm, không cho ban đêm cầm ăn đi lên. Trừ phi lén lén lút lút cầm. Có thể nàng ráng vẻ như vậy ăn mặc rõ ràng lén lén lút lút không được. nàng nhìn trương cảnh ngộ đột nhiên có chút bội phục hắn, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. nói lấy nàng lại nghĩ đến cái gì, ngươi uống rượu làm sao lái xe? trương cảnh ngộ bằng hữu mở cố niệm dai tét miệng cười lên, ta liền biết lão sư sẽ không say rượu lái xe. a, trương cảnh ngộ khẽ cười một tiếng, không có nhận nói. Xe của hắn liền dừng ở cửa trường học đường xe chạy đối diện. Một chiếc Audi màu trắng A6, hắn mở cửa xe, chính cố niệm dai chui vào. Sau đó hắn đi theo ngồi lên, hai người đều ngồi ở hàng sau tòa. Chấu ngồi để một cái túi lớn bên trong chứa lấy bỏ túi hộp đồ ăn, chương cảnh ngộ sốc lên tới, mở túi ra, đem bên trong cái hộp lấy ra, từng cái thả ở trên chấu ngồi. Cố Niệm Gai nhìn lướt qua, tất cả đều là nàng thích ăn. Nàng có chút không kịp chờ đợi, phần đỉnh lên một hộp bắt đầu ăn. Ăn thật ngon. Nàng ăn rất gấp. Trương Cảnh ngộ nhỏ giọng nhắc nhở ăn chậm một chút. Cố Niệm Gai nói, mấy ngày nay Hinh Nguyệt đau bụng chết rồi, đều không có làm sao ăn đồ ăn, bây giờ còn thật sự đói. Nghe vậy, Trương Cảnh ngộ đau lòng hỏi, đau dữ rồi sao? Cố niệm Gai không nhìn hắn, vừa ăn vừa nói. Mỗi lần đều đau đến muốn sống muốn chết ngươi cũng không phải không biết, bất quá bây giờ tốt rồi. Nàng chỉ lo ăn. Trương cảnh ngộ không có lại tiếp tục cái đề tài này, anh ngươi lại lên que chát ngươi rồi hả? Cố niệm Gai gật đầu, vâng cho ta một trăm ngàn, nói bao nguyệt. Nói lấy nàng ngẩng đầu lên, miệng đầy bóng loáng cười lên, ta thật không nghĩ tới hắn cũng có ngày này. Ta trong mấy ngày qua liền cùng nằm mơ một sáng ngươi biết không? Trong miệng nàng vẫn còn đang. tại nhai đồ vật, du hồ hồ. Trương cảnh ngộ cũng không được cong môi, âm thanh nhẹ nhàng, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta có thật nhiều tiền, ngày khác xin ngươi ăn bữa tiệc lớn. Cố niệm sai lại cuối đầu ăn. Trương cảnh ngộ nói. Bắt đầu ngày mai xin mời, ta hậu thiên muốn đi công tác rồi. Cố niệm sai nào có cái đó cẩn thận đi tính toán tâm tư của hắn. Hoàn toàn nằm ở bát quái truy hỏi. Đi chỗ nào đi công tác. Chương cảnh ngộ. Đi châu Âu học tập. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 814. Muốn cùng hắn tạo tiểu nhân năm. Cái kia phải đi rất nhiều ngày chứ. Cố niệm sai có chút kích động. Trương cảnh ngộ liếc mắt nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Rất là bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, một tháng. Quá tốt rồi. Cố niệm sai vui vẻ còn kém vỗ tay. Một tháng không thấy được cái tên này. Nàng muốn tự do bay lượn. Ừ. Trương Cảnh Ngộ nhíu mày, rất nghiêm túc quan sát sắc mặt của Cố Niệm Gai. Nhưng Cố Niệm Gai vẫn là rất vui vẻ, ta nói là quá tốt rồi, một tháng không thấy được ngươi quá tuyệt vời. Trương Cảnh Ngộ bảo bảo thật sự là thật không có có cầu sinh dục vọng rồi. Ngươi yên tâm, ngày mai thực tiến rượu, ta mời ngươi. Cố Niệm Gai đưa tay đặt ở trên bả vai của Trương Cảnh Ngộ vỗ một cái. Nội tâm vui sướng không che giấu được Chương cảnh ngộ thoáng cắn răng được Lúc này điện thoại di động của cố niệm dai vang lên Nàng để đũa xuống theo ngủ túi áo bên trong lấy điện thoại di động ra Nhìn số điện thoại gọi đến là cố niệm thâm Nàng nghe ấm miễn đề, làm gì Cố niệm thâm dòng cảnh cáo Không dùng lại que chát rồi, ta tại đăng nhập Cố niệm dai không nhịn được trở về hắn, biết rồi Khách khí với ta điểm nếu không ta vạt trần ngươi. Trong miệng nàng còn nhai ăn, nghe một chút liền đã hiểu, cố niệm thâm vô tình dễu cợt, hơn nửa đêm còn ăn, không trách đến bây giờ còn là cô lang. Cố niệm dai nóng này, ta độc thân ta vui vẻ, giống như ngươi vậy bị lão bà đuổi ra khỏi nhà, ta tình nguyện độc thân. Nói xong nàng lập tức cút điện thoại. Nàng độc thân phạm pháp ạc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trương cảnh ngộ, nhìn hắn chằm chằm nháy mắt mấy cái, ta nhẹ nhàng. Trương cảnh ngộ nghe vậy cười khẽ cũng còn khá. Cố niệm sai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lão sư, ngươi có hay không dáng sấp đẹp trai thành tích học tập lại thích học sinh nam. Trương cảnh ngộ nhíu mày, làm sao? Cố niệm sai cười híp mắt nói. Giới thiệu cho ta chứ ta khả năng yêu cầu tìm một người bạn trai gần đây nhiều lần bị cười nhạo. trương cảnh ngộ gương mặt tuấn tú bỗng nhiên trầm xuống, ngữ khí cũng biến thành giáo sư cấp thâm trầm. còn sớm, không nên đi nghĩ cái vấn đề này. cố niệm giai có loại rốt cuộc tìm được chi ân cảm giác, ngươi cũng cảm thấy ta hiện đang nói yêu đương còn sớm đúng không? nàng liền nói, nàng cái tuổi này không nói yêu thương mới là bình thường. Nhưng vì cái gì sẽ đối với cậu nhỏ sinh ra như vậy tà niệm? Trương cảnh ngộ không biết cố niệm dai đang suy nghĩ gì, gật đầu nhẹ giọng đáp lại lời của nàng. ừ, Cố niệm dai nói. Về điểm này hai chúng ta quan điểm là giống nhau. Nàng lực bất tỏng tâm, mỗi giảng thức ăn chưa ăn mấy húp liền kêu no rồi, ta ăn no, không ăn. Trương cảnh ngộ gật đầu trở về ngủ sớm một chút. Được. Cố Niệm Gai đẩy cửa xe ra chuẩn bị một chút, xe Trương Cảnh Ngộ đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, một cánh tay khác nhanh chóng rút ra hai cái khăn giấy, đưa về phía Cố Niệm Gai khóe miệng. Phải giúp nàng lau miệng. Cố Niệm Gai sững sờ, cảm thấy cái này có chút không giống Trương giáo sư. Trương Cảnh Ngộ ý thức được chính mình vượt qua, hắn rất tự nhiên đem đến nay đưa cho Cố Niệm Gai để cho chính nàng lau, lau một chút, tất cả đều là dầu. Cố miệng dai trong nháy mắt đó nghi ngờ, rất dễ dàng liền bị trương cảnh ngộ cắt đứt, ô. Nàng đưa tay nhận lấy khăn giấy, vừa đi vừa lau miệng, đi ngang qua thùng rác, đem khăn giấy ném vào thùng rác. Tiến vào cửa túc xá, nàng mới phát hiện trên người còn khoác trương cảnh ngộ âu phục. Quay đầu cảm giác đi quá xa, vẫn là ngày khác tại còn đi. Cái này nha đầu chết tiệt hiện tại lá gan làm sao mập thành như vậy. Cố niệm thâm bị cố niệm Gai cúp điện thoại tức chết. Tất cả đều là bởi vì lâm ý thiển tên ngu ngốc này là nàng cho cố niệm Gai phiêu tư sản để cho cố niệm Gai cưới đến trên đầu hắn. Chương 8 Ngủ ngon Hôn ăn Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 815. Muốn cùng hắn tạo tiểu nhân 6. Lão bà không đuổi tới quả thật là rất xin lỗi hắn ở trước mặt cố niệm giai chịu nhục rồi, hắn không cam lòng, lại tiếp tục cho Lâm Ý Thiển phát tin tức, chỉ dâu chúng ta tiếp tục trò chuyện. Lâm Ý Thiển mới vừa quyết tâm làm việc, lại nhận được tin tức của cố niệm thâm, nàng chết bỏ chết rồi. Nhưng hành động cũng rất thành thực cho cố niệm thâm trở về, không có cái gì nghĩ trò chuyện, ta phải làm việc, ngươi không có việc gì đi ngủ sớm một chút. Cố niệm thâm. Không muốn ngủ, liền muốn chỉ dâu ngươi. Lâm ý thiền. Ngươi nên đi xem thầy thuốc tâm lý, ta hướng giới tính rất bình thường, không muốn ngươi. Cố niệm thâm. Ngươi liền thích anh ta có đúng hay không? Tâm tơ kỹ nữ này thủ đoạn quá ngây thơ. Hắn không phải là muốn nghe nàng kẻ thứ ba nói thích hắn sao, nàng kia liền thỏa mãn hắn tốt rồi, vâng ta chỉ muốn anh ngươi, nghĩ không được rồi, muốn ôm hắn đi ngủ, muốn hôn hắn, muốn cùng hắn tạo tiểu nhân. Cú niệm thâm nhìn thấy cái tin tức này bụng nhiệt độ có lên cao, huyết dịch toàn thân đều chẳng khác nào sôi trào lên. Mia nó! Tên ngu ngốc này cùng cú niệm sai trò chuyện lộ liễu như vậy nội dung. Lâm Ý Thiển tin tức để cho cố niệm thâm trong lòng thật lâu bình tĩnh không được Hắn lật qua lật lại đều là Lâm Ý Thiển mấy câu nói kia Muốn ôm hắn đi ngủ ra mắt hắn Còn muốn tạo tiểu nhân Nhắm mắt lại chính là Lâm Ý Thiển cái kia tuyệt diệu vóc người Nàng thủy nhuận môi đỏ mỏng Lộ vẻ cười mặt mày tươi đẹp bên trong lộ ra một tia riêng rúa lẳng lơ Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tên ngốc đó có phải hay không là nhận ra được là hắn cho nên mới nói như vậy. Không ngủ được, hắn vén chăn lên ngồi dậy, xuống giường đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh tưới hướng mặt. Sau đó đến viết chữ trước bàn ngồi xuống, mở máy vi tính ra, muốn làm thêm giờ làm chút chuyện, nhưng vẫn là tính không nổi tâm. Thân thể nhiệt độ giống như là kéo dài sốt cao không lùi. Khó nhìn rất. a sâu. Ngày mai ta phải trở về thủ đô đi ra uống hai chén sao Trong máy vi tính que chát bỗng nhiên bắn ra tới tin tức Đại lão trong bầy có người ghi hắn Hắn mở ra là tần phong kêu hắn đi uống rượu Vẫn xứng chương bọn họ tại hội sở ảnh chụp Không đợi cố niệm thâm trả lời Lý Nam mộ lại đi ra nổi bọt Hắn là đã kết hôn nhân sĩ Không cùng chúng ta quý tộc độc thân làm bạn Cố niệm thâm trong nội tâm là muốn tự tuyệt nhưng bây giờ đầy đầu đều là lâm ý thiển, gian phòng này lại là lâm ý thiển khuế phòng. hắn luôn cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy lâm ý thiển mùi vị, gối, ga trải giường vỏ chăn, hết thảy đều có lâm ý thiển cách bóng. hắn sắp điên rồi. có lẽ đi ra ngoài uống chút rượu về là tốt ngủ một chút. phát vị trí qua tới, trong bảy người biết hắn đây là đồng ý, rối rít đi ra trêu chọc, ôi ôi ôi. Xem ra là thật sự bị lâm ý thiển cho lạnh nhạt Cú niệm thâm không để ý tin tức của bọn họ Sắp tới bọn họ hồi sở Ba người ngồi ở trên ghế salon Lý Nam Mộ cùng bên cạnh Tần Phong đều làm một cái nữ nhân kỳ ngũ Việt Cũng có một cái bất quá không có ngồi ở bên người hắn cách khá xa Hắn có chút bệnh thích sạch sẽ Trước có nữ nhân cũng sẽ không mang về nhà Trước người cũng sẽ không đẩy nữ nhân quá gần Cố niệm thâm đi tới, ngồi ở bên người kỳ ngũ Việt, Lý Nam Mộ lập tức tiến tới bên cạnh hắn cười hỏi. Nghe nói nhà các ngươi trồng một mảng lớn thảo nguyên, xanh rất cường trắng xem. Hắn vừa mở miệng liền chạm đến cố niệm thâm lôi điện. Cố niệm thâm mặt quét đen như đáy nồi. Lý Nam Mộ nói tiếp. Có muốn hay không chúng ta đi cho nhà ngươi cỏ xanh nguyên thi điểm mập, để cho bọn họ càng lục một chút. Nhìn có chút hả vê ngứ khí. Cố niệm thâm không nói hai lời trực tiếp đưa tay nắm chặt Lý Nam mộ cổ áo. Lý Nam mộ trợn mắt. Cố niệm thâm ngươi nói chuyện cứ nói đồng thủ làm gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 816. Nói một vạn lần ta yêu ngươi một." Kỳ Ngũ Việt tại ghế salon xó xỉnh, lạnh lẽo nói, "Thẹn quá thành giận chứ?" Cố niệm Thâm buông ra Lâm Nam một, bưng ly rượu quát lên. Tần Phong lại xích lại gần hắn, cười hỏi, "Ngươi mấy ngày nay đều ở đâu rồi hả?" "Ở nhà trọ rồi hả?" Cố niệm Thâm như cũ không để ý tới hắn. Lý Nam Mộ lại bắt đầu bát quái. Nghe nói ở cha vợ nhà đi rồi. Tần Phong làm bộ, hâm mộ có cha vợ. Hai người một sướng một họa, nhìn có chút hả hê bộ dáng cố niệm thâm muốn dùng rượu rồi bọn họ. Hắn một hơi uống ba chén, sau đó dựa vào phía sau một chút. Trong lòng vẫn là thật là phiền thật là bực bội, muốn làm điểm cái gì. Lấy điện thoại di động ra que chát rất an tĩnh, hắn thoáng thất vọng mở ra lâm ý thiền que chát. Muốn trực tiếp cho nàng phát tin tức. Lão bà, ta nhớ. Nghĩ. Ngươi để cho ta về nhà đi. Nhưng là lại sợ lâm ý thiển chức không biết cố niệm dai que chát là nàng. Vạn nhất phát hiện là hắn đem cái này que chát lại kéo tối rồi đây. Suy nghĩ một chút, hắn hay là cho thủ tiêu. Ta nói ngươi đến liền vui chơi thoải mái, đừng xem điện thoại di động. Lý Nam Mộ bỗng nhiên đưa tay đoạt đi điện thoại di động của cố niệm thâm, để qua một bên, lập tức bưng ly rượu đưa cho cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhận lấy ly rượu, ngửa đầu lại là một khô miệng. Hắn đến uống, hoặc là ngã xuống bị người gánh trở về, hoặc là say rượu thêm can đảm. Suy nghĩ, hắn tự tay chuẩn bị cầm bình rượu rót rượu, Lý Nam Mộ bấm tay hắn. Hương đệ chớ nhục trí trong nhà nữ nhân không để ý tới ngươi bên ngoài nhiều nữ nhân đến vâng. Nói lấy hắn quay đầu đối với mới vừa rồi ngồi nữ nhân bên cạnh hắn nhíu mày. Nữ nhân kia lập tức tiến tới bên cạnh hắn, tay hắn theo sau lưng nữ nhân đi vòng qua, ôm lấy eo nữ nhân, dùng sức đem nữ nhân kéo vào trong ngực của hắn. Lại cúi đầu ở trên trán nữ nhân hôn một cái. Nữ nhân thẻm thùng hướng trong lòng ngực của hắn tránh. Lý Nam mộ rất có cảm giác thành công cùng cú niệm thâm khoai khoang thấy được không có bên ngoài nữ nhân nghe lời. Cú niệm thâm vết bỏ liền ánh mắt xéo qua đều không cho hắn đi ra, không muốn rơ bẩn ánh mắt của ta. Ánh mắt của hắn là dùng để nhìn lão bà hắn. Cho nên phải bảo đảm sạch sẽ, ánh mắt đều nếu là sạch sẽ. Lý Nam mộ cau mày rất bất mãn, ta nói ngươi người này thật sự là không có chút nào gợi cảm. Hắn cũng nhất thời mất hứng thú, đẩy ra nữ nhân trong ngực các ngươi đi ra ngoài. đuổi đi nữ nhân bên cạnh hắn, hắn vừa nhìn về phía hai nữ nhân khác. Bọn họ lập tức hiểu được ý tứ của hắn, bọn họ những thứ này có tiền lại dáng dấp đẹp mắt nam nhân, bị bọn họ điểm trúng quả thật là cùng chúng 5 triệu vé số một dạng may mắn, mấy người nữ nhân đi đều rất không thôi, rất không cam tâm. Cho khi ngũ Việt sắp xếp nữ nhân kia không muốn đi. Nàng đứng dậy đi tới trước mặt kỳ ngũ Việt Nhăn nhó eo kỳ thiếu Pút. Kỳ ngũ Việt một cái bá khí ánh mắt bỏ cho nữ nhân kia Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý Nam Mộ Lần sau loại tụ hội này không muốn gọi ta tham gia Mỗi lần loại này cuộc đều là Lý Nam Mộ sắp xếp Kêu bất kỳ phục vụ tất cả đều là hắn Có thể trước bọn họ đều là chơi như vậy Tới kỳ ngũ Việt trước kia là phối hợp nhất hắn Nhưng bây giờ kỳ ngũ Việt ngược lại càng ngày càng không thích sống chung rồi Lý Nam Mộ không được dễu tật hắn kỳ ngũ Việt ngươi Người này hiện tại làm sao biến thành cố niệm thâm rồi thanh cao cái gì Lúc trước so với ai khác chơi đều hưng phấn Nói xong hắn không nhìn kỳ ngũ Việt rồi Bưng chén rượu lên bản thân một người buồn sầu uống một ngụm rượu Lúc này Tần Phong cũng bưng ly rượu lên chúng ta uống rượu đi Không có cùng nhau thật tốt từng uống rượu rồi. Hắn một chiêu này khô, mấy người đều tiến tới bên cạnh cố niệm thâm. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 817. Nói một vạn lần ta yêu ngươi hay. Từng người bưng ly một bên uống. Một bên bắt đầu trò chuyện Cố niệm thâm là tới mượn rượu tiêu sầu hàng lửa Hắn một ly tiếp lấy một ly uống Uống quá gấp Men rượu tới cũng đặc biệt nhanh Đầu bắt đầu ngất ngất ngây ngây Hắn dựa vào phía sau một chút Nhắm mắt lại giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương cùng mi tâm Nếu không đem lâm ý thiện cũng gọi qua đi Thuận tiện giúp cố niệm thâm điều giải một chút Lý Nam mộ bỗng nhiên đề nghị Tần Phong nói Ta nhớ được lâm ý thiện thật giống như không thể uống rượu. Lời này bị cố niệm thâm nghe được rồi, cố niệm thâm rất không thoải mái, đột nhiên mở mắt ra tràn đầy địch ý nhìn lấy tần phong, ngươi dựa vào cái gì nhớ đến? Hắn dựa vào cái gì nhớ ký lão bà hắn sự tình? Mọi người! Cái này dấm ăn cũng quá làm cho người im lặng, lòng dạ quá nhỏ. Hay là đám bọn hắn nhận biết cố niệm thâm sao? Nàng là vợ ta Cố niệm thâm rất kiêu ngạo dùng ngón tay cách chỉ chỉ chính mình Thật giống như lâm ý thiện là lão bà của hắn Là trí cao vô thượng vinh dự tựa như Kỳ ngũ Việt quả thực không ra hắn cái kia thê nô hình dáng Không người muốn cướp vợ ngươi Bởi vì chúng ta không giống ngươi như thế không có tiền đồ Lý Nam mộ phụ họa theo Đúng vậy bị một nữ nhân đuổi ra khỏi nhà Còn không để cho vào cửa kinh sợ một nhóm Cố niệm thâm cười lạnh, ha ha. Các ngươi hâm mộ ta. Hâm mộ hắn có lâm ý thiện. Có lâm ý thiện cảm giác thật tốt. Hắn ngửa đầu toét miệng cười, cười có chút ngu đần. Là Lý Nam mộ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng trước kia. Cố niệm thâm cho dù là uống nhiều rồi cũng chỉ là yên lặng ở một mình. Hơn nữa uống say tính khí cũng vẫn rất lớn. Hôm nay bộ ráng như vậy, bọn họ cảm thấy rất mới mẻ, cái tên này thật sự là uống nhiều rượu, đem bộ ráng của hắn phát đến vòng bằng hữu đi để cho mọi người gặp một chút diện mục thật của hắn. Lý Nam Mộ nói lấy liền bắt đầu tìm điện thoại di động cho cố niệm thâm chụp hình. Tịch Hạ nằm ở trên giường, nhìn thấy Lý Nam Mộ phát vòng bằng hữu trong hình cố niệm thâm nhìn như say không nhẹ. Nàng phóng đại hình ảnh thấy rõ ràng trong hình hoàn cảnh có chút kích động. Nàng chở mình một cách bò dậy, xuống giường chọn một cái màu vàng ốm tay áo áo đầm trên thuyền, vội vã xuống lầu. Tống thường văn vào lúc này đã ngủ rồi, bước chân nàng rất nhẹ. Nàng đi nhà để xe lấy xe tới cửa, lính gác cửa nhìn thấy trong xe đang ngồi là nàng, mỉm cười đến trước mặt nàng quan tâm, hạ hạ ngươi trễ như vậy muốn đi đâu à? Tịch Hạ nói, ta đi ra ngoài một cái, có chút việc. Mơ T 1998 là bọn họ lúc đi học liền thường xuyên chơi một cái hội sở. Ban đêm xe rất ít, Tịch Hạ một đường bão tốc độ lái đến hội sở cửa chính, tại chỗ đầu xe lên dừng xe lại, nàng cầm điện thoại di động lên gọi đến số của Lý Nam Mộ. Bên này Lý Nam Mộ nhìn đến màn hình điện thoại di động sáng lên, cầm lên thấy rõ là Tịch Hạ gọi điện thoại tới. Tịch hạ hỏi hắn, A mộ, ta vừa mới nhìn thấy ngươi phát vòng bằng hữu, nhìn lấy giống như là tại mơ tê 1998, đúng hay không? Lý Nam mộ tò mò gật đầu, đúng vậy, thế nào? Tịch hạ cười nói, ta vừa vặn cùng bằng hữu tại phủ Cẩn ăn khui, thật lâu chưa từng thấy các ngươi. Nghe vậy, Lý Nam mộ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nói cho tịch hạ bao xương, chúng ta vẫn còn đang tại lão bao xương được cúp điện thoại lý nam một tiến tới trước mặt kỳ ngũ việt nhỏ giọng nói với hắn hạ hạ mới vừa rồi gọi điện thoại mà nói tại phủ cận ăn khuya nàng muốn tới chúng ta nơi này nói xong hắn một bộ hỏi hắn làm sao bây giờ bộ dáng nhìn lấy kỳ ngũ việt kỳ ngũ việt cũng không nghĩ nhiều đến cứ đến Bọn họ hai mới vừa trò chuyện không có mấy câu cửa phòng khách mở rồi tịch hạ đứng ở cửa bước chân dừng lại Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 818 Nói một vạn lần ta yêu ngươi ba Cười nhìn trong phòng khách mấy người Tần Phong còn không biết nàng muốn tới, rất kinh ngạc, hạ hạ làm sao tới rồi hả? Hắn trước xem một chút tịch hạ, sau đó vừa nhìn về phía cố niệm thâm. Lý Nam Mộ lại cùng tần Phong giải thích một lần, nàng gọi điện thoại cho ta nói tại phổ cận, hỏi chúng ta ở nơi nào, ta chỉ có thể nói cho nàng biết rồi. Hiện tại cố niệm thâm đã kết hôn thân phận cùng tịch hạ sống chung có chút lúc túng nhất là bọn họ biết cố niệm thâm thích lâm ý thiền. Một bộ phận lớn là lo lắng tịch hạ tâm tình. Tịch hạ đứng ở cửa mấy giây, sau đó cười bước chân tiếp tục đi vào bên trong. Hào phóng cùng Lý Nam Mộ bọn họ chào hỏi. A Cang còn có Tần Phong các ngươi đều tại. Lý Nam Mộ nói, ngày mai Tần Phong cùng A Cang đều trở về trường học, cho nên mọi người tụ một chút. Tịch hạ đi tới bên ghế salon ở trước mặt của cố niệm thâm dừng lại. Cố niệm thâm nhắm mắt lại còn chưa phát hiện nàng tới rồi. Nàng nhìn bộ dáng kia của hắn đau lòng hỏi. Niệm thâm làm sao uống nhiều rồi? Hỏi xong nàng khom người ở bên cạnh cố niệm thâm ngồi xuống. Trên bàn có khối băng còn có nước suối. Nàng gấp mấy khối băng thả vào một cái, cái ly không bên trong. Sau đó đến một chút nước bưng lên đút cố niệm thâm uống. Lý Nam mổ bọn họ nhìn lấy một màn kia, không muốn biết làm gì. Luôn cảm thấy không nên, nhưng đi ngăn cản lại không thích hợp. Hạ hạ ngươi trễ như vậy tại sao còn ở bên ngoài? Kỳ ngũ Việt bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nhìn chầm chầm quần áo trên người tịch hạ, ánh đèn lờ mờ xuống, hai mắt của hắn bên trong có như thế từng tia không giảng hòa nghi ngờ. Tịch hạ rất tự nhiên cười trở về hắn. Ta cùng một người bạn vừa lúc ở phủ cận ăn khuya, nhìn thấy A mộ phát vòng bằng hấu, lại tới. Kỳ ngũ Việt nghe vậy, mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó hắn đứng lên đi tới điểm bài hát đài nơi đó, cầm lên một cái mixo đi tới trước mặt tịch hạ, đem mixo đưa cho nàng thật lâu không nghe ngươi ca hát, tới hát một bài đi. Tịch hạ ngẩng đầu lên nhìn lấy kỳ ngũ Việt, mắt co từ chối, A càng ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Ta hiện tại cũng không biết hát rồi. Lý Nam Mộ tiếp lấy. Làm sao sẽ, ngươi lúc trước nhưng là lúa mì bá. Tần Phong cũng ồn ào lên theo, đúng vậy, không muốn khiêm tốn, mau tới hát một bài. Mấy người hống liên tục mang kéo đem tịch hạ đẩy tới điểm bài hát đài để cho nàng ngồi ở trên ghế chân cao chính mình điểm bài hát. Vậy cũng tốt. Tịch hạ gắng gượng làm gật đầu, sau đó liền không có kiểu cách nữa rồi, chính mình nằm úp sấp ở trên quầy gạch đứng điểm bài hát. Lý Nam mộ bọn họ lại trở về đi uống rượu, âm nhạc vang lên. Là một bài tương đối già ca, vung cánh nữ hài. Nghe được khúc nhạc xạo âm nhạc, cố niệm thâm mí mắt động động, lười biến mở ra hai con ngươi, Lý Nam mộ thấy hắn tỉnh rồi trả lại cho hắn đưa rượu. Cố niệm thâm đại não có chút không làm chủ đưa tay nhận lấy ly rượu. Nữ hài rõ ràng ngọt âm thanh, hát quen thuộc bài hát, một lần nữa đem ánh mắt của cố niệm thâm cho hấp dẫn. Ăn mặc màu vàng áo đầm bóng lưng nữ hài ở trước màn hình đung đưa. Cố niệm thâm cau mày, tay chỉ bên kia hỏi. Cái này người đang hát là ai? Hỏi xong không đợi Lý Nam mộ bọn họ trở về hắn, hắn đứng lên hướng cái kia ca hát nữ hài đi tới. Càng đến gần ánh mắt càng mê ly. Nữ hài đen thẳng tóc dài, gầy nhỏ bóng lưng, trong đầu của hắn là cái kia ăn mặc màu vàng nhạt áo đầm nữ hài nhi đứng ở trên đài thanh thúy ngọt ngào tiếng hát, tại lỗ tai hắn bên trong có thể so với âm thanh thiên nhiên. Hắn lảo đảo đi tới, từ phía sau ôm nữ hài hông thiển thiển. Một tiếng này ôn nhu thân mật thiển thiển kêu tịch hạ thân thể cứng đờ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 819. Nói một vạn lần ta yêu ngươi bốn. Tâm phảng phất ngã vào đáy cốc, lạnh thấu. Nam nhân cầm khoác lên trên vai của nàng, miệng hướng về phía cổ của nàng nhẹ nhàng hà hơi. Nàng rụt cổ lại. Xoay người ôm lấy cố niệm thâm, niệm thâm. Cái này ôm ấp ôn nhu có chút không chân thật, cố niệm thâm cong môi cười nói. Thiển thiển ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi đừng chê cười ta, ta cho ngươi bỏ phiếu. Tịch hạ trợn mắt, đẩy ra cố niệm thâm, ngươi đem phiếu. Bỏ cho lâm ý thiển. Nàng vẫn cho là hắn một phiếu bỏ cho nàng, không nghĩ tới bỏ cho lâm ý thiển. Tịch hạ mắt rưng rưng nước mắt, tại sao? khi đó tài cao một, tài cao một. ngồi bên kia ba người thấy một màn như vậy đều cảm thấy không ổn, càng là mới vừa rồi cố niệm thâm cái kia một tiếng thiển thiển kêu, mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. đây là coi tịch hạ là thành lâm ý thiển rồi. cuối cùng kỳ ngũ việt đứng lên đi tới cố niệm thâm cùng bên cạnh tịch hạ, nhìn lấy cố niệm thâm nói, cố niệm thâm ngươi uống nhiều rồi, để cho người đưa ngươi trở về. Nói lấy hắn tự tay chuẩn bị đi kéo cố niệm thâm Tịch hạ cười khoát ở cố niệm thâm cái cánh tay kia Các ngươi uống hết đi rượu ta đưa đi Thái độ của nàng có chút cường thí Kỳ ngũ Việt nhú nhú mày lại cảm thấy có chút không quá phù hợp bọn họ trong ấn tượng tịch hạ Bất quá cũng không là không thể hiểu được Đổi thành bất cứ người nào cũng không có khả năng nhanh như vậy Tiếp nhận nhiều năm như vậy bạn trai đột nhiên không phải là của mình Kỳ ngũ Việt suy nghĩ, ngứ khí như cũ rất ôn hòa thân thể ngươi không được, ta cũng tìm người đưa ngươi trở về, ngươi cũng đừng rằng co. Lần này hắn cũng rất cường thí, trực tiếp nắm lên cố niệm thâm một cái cánh tay, gác ở trên vai của mình, đỡ hắn đi. Tịch hạ theo ở phía sau nói, ta và các ngươi cùng nhau đi, ta không yên tâm niệm thâm. Lý Nam mộ cùng tần phong bọn họ hai cũng dối giết đuổi theo. Bọn họ uống hết đi rượu, vừa vặn tịch hạ có thể lái xe, cho nên tịch hạ đi theo bọn họ đều không có nói gì. Tần Phong ngồi ở ngồi ghế bên tài xế kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam mổ theo cố niệm thâm ngồi ở phía sau. Tịch hạ đối với cố niệm thâm nhà đường rất quen thuộc buổi tối lại không kẹp xe, rất nhanh liền đến. Xe lái vào sân, bọn họ liền ngửi thấy một cổ cỏ xanh mùi vị trong sân khắp nơi đều là đèn đường có thể thấy rõ ràng những thứ kia mới đường sừng nhọn nhọn sân cỏ. Lý Nam Mộ rất cười một cách hồn nhiên lên, hoác thảo nguyên này thật là lớn. Hắn lại quay đầu hỏi kỳ ngũ Việt bọn họ, các ngươi nói lâm ý tiện ở trong sân loại như vậy một tảng lớn thảo nguyên là có ý gì? Tần Phong nói, cảnh cáo chứ, lại không thành thật. Lão nương liền lục ngươi. Nghe vậy, Lý Nam mộ nhiều hứng thú lên, không thể không nói, Lâm Ý Thiện suy nghĩ đúng là nữ tử so sánh không bằng. Hắn lại nhìn ra phía ngoài, tuét miệng cười cười trên nỗi đau của người khác. Tần phong hù dọa hắn, coi chừng a sâu thanh tỉnh đánh ngươi. Nghe được Lý Nam mộ bọn họ khen Lâm Ý Thiện tịch hạ hai tay nắm chặt tay lái, dùng sức đạp xuống chân ra. Lúc trước bọn họ đều là tập thể khen nàng, ôn nhu hiền hội thân thiện. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, kinh doanh đủ loại quan hệ, dựa vào cái gì lâm ý thiện nói cướp đi liền cướp đi còn cướp dễ dàng như vậy. Cử động của nàng đem xe bên trong mấy cái nam nhân đều rõ sợ, hạ hạ thế nào? Tần Phong quan tâm hỏi, tịch hạ một mặt xin lỗi trả lời. Thật có lỗi với, mới vừa rồi ta không cẩn thận dấm đạp sai lầm rồi, chuẩn bị phanh xe. Nghe vậy, Lý Nam mổ cùng Tần Phong đều cười trêu chọc quả nhiên là nữ tài xế. Chỉ có kỳ ngũ Việt một người ánh mắt thâm trầm nhìn lấy tịch hạ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 820 Nói một vạn lần ta yêu ngươi năm Xe dừng lại tần phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Một bên mở ra dây đai an toàn Một bên hỏi tịch hạ, hạ hạ Nghe nói ngươi muốn xuất ngoài rồi hả? Tịch hạ cúi đầu nhỏ giọng đáp lại Ừ Một tiếng này bên trong bao hàm rất nhiều rất nhiều Không cam lòng cùng không muốn Lý Nam mộ lúc này cũng chen một câu Làm sao em đẹp muốn xuất ngoại quốc nổi không tốt sao Ra ngoại quốc đổi cách hoàn cảnh Đổi một cách tâm tình Tịch hạ cười trở về Lý Nam Mộ Sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe Kỳ ngũ Việt cũng xuống xe rồi Đứng ở xe đối diện Nhàn nhạt đối với tịch hạ nói Cũng tốt Sau đó hắn hỗ trợ đỡ cú niệm thâm Quản gia ở trong phòng nhìn thấy đèn xe Ra đón Nhìn thấy như vậy một đám người Hắn rất kinh ngạc, a mổ cùng a Việt thiếu gia đều tới. Trước cùng Lý Nam mổ cùng kỳ ngũ Việt chào hỏi tiếp lấy lão nhân ra hắn mới phát hiện cố niệm thâm, niệm thâm làm sao uống nhiều như vậy. Hắn cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ. Dì Chu cũng bị đánh thức, mặt đầu ngủ chạy đến, nhìn thấy cố niệm thâm bị hai người đỡ. Say bất tỉnh nhân sự, nàng vội vàng tiến lên quan tâm, làm sao uống nhiều như vậy. Đứa nhỏ này thiệt là. Lý Nam mộ bọn họ đem Cố Niệm Thâm bỏ đến trên ghế salon. Tịch Hạ đi theo đặt mông ngồi ở bên người Cố Niệm Thâm, sau đó nàng đối với dì Chu nói, "Dì Chu đi nhanh nấu điểm canh giải rượu tới." Lo lắng Cố Niệm Thâm, dì Chu không có nhiều xuống, lập tức gật đầu đi an bài, "Ta lập tức để cho phòng bếp nấu, các ngươi trước tiên đem Niệm Thâm đỡ lên trên lầu đi, tiểu ý hiện tại phòng Trừng ngủ rồi." Nàng an bài trước người đi nấu canh giải rượu, sau đó lại phái người đi lên lầu kêu Lâm Ý Thiển. Một lát sau bên trong Lâm Ý Thiển mặt đầu ngủ bên ngoài khoác áo choàng tắm xuống lầu, nhìn thấy một phòng toàn người, sắc mặt nàng lạnh thêm vài phần. Nàng mắt lim dim buồn ngủ, rất rõ ràng là vừa tỉnh ngủ. Đợi nàng đến gần tịch hạ lạnh lùng dễu cợt nàng, Lâm Ý Thiển, ngươi đem niệm thâm đuổi ra ngoài. Không cho trở lại, chính ngươi làm sao ngủ được. Lời này vừa ra còn lại ba cái thiếu gia chỗ mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía lâm ý thiện, nhìn nàng phản ứng gì. Lâm ý thiện không có vội vã để ý tới tịch hạ, bước chân không nhanh không chậm đi tới trước mặt nàng. Sau đó trọng mắt trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng tịch tiểu thư, ta phải nhắc nhở ngươi hai điểm. Nàng tiếng nói dừng lại, tiếp lấy lại vang lên điểm thứ nhất. Ta không thích nữ nhân khác bước đi họ xưng hô tên chồng ta. Điểm thứ hai, nơi này là nhà ta, ta không hoan nghênh ngươi, xin ngươi cút ngay lập tức. Nói lấy nàng đưa tay chỉ ngoài cửa, bá khí vinh váo. Không khí trong phòng khách bỗng nhiên an tĩnh, tĩnh để cho người ngay cả hô hấp đều không kiềm hãm được tân nhách. Trước mặt nhiều người như vậy, tịch hạ không cam lòng bị Lâm Ý Thiển như vậy nhục nhã đứng lên vành mắt hồng hồng cùng với nàng lý luận, Lâm Ý Thiển ngươi làm sao như vậy quá đáng. Niệm thân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy đối với nàng. Lâm Ý Thiển nhìn lấy nước mắt của nàng cảm thấy ác tâm, không muốn cùng nàng nói nhiều cút. Tịch hạ nước mắt đều chảy ra, Lý Nam mồ có chút không nhìn nổi, Lâm Ý Thiển ngươi cũng quá. Hắn muốn bồng tịch hạ nói chuyện, lâm ý thiền một cái mắt lạnh đem tiếng nói của hắn cắt đứt. Nếu như các ngươi phải giúp nàng nói chuyện, liền cùng nàng cùng đi ra ngoài. Mọi người! Nàng vẫn là cùng trường học thời điểm là một cách đại công chúa, tính khí cũng lớn không được rồi. Mấy người đều không dám lên tiếng rồi. Dù sao bị nàng hận ngừng một lát không cần phải, hơn nữa nàng làm sao cũng là lão bà của cố niệm thâm. Tịch hạ xoa xoa con mắt, ngữ khí nghẹn ngào, ngươi như thế để ý sự tồn tại của ta, làm gì còn muốn gả cho niệm thâm. Chương 6 Buổi tối thấy